Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 2884 Hỗn Loạn Thiên Địa Nguyên Khí Các bạn đang nghe chuyện tại truyện AOD.XIZ Dù sao kể bên này có cái gì nửa năm qua này hắn mặc dù không có ra Ngoài nhưng sớm đã dùng thần thức điều tra tin tưởng Hoàn cảnh coi như còn có thể nhưng là ít ai lui tới chỗ đừng nói phàm nhân cùng tu tiên giả cả yêu thú đều không có nhìn thấy một đầu. Đấy! Ở đây hay là nai long giới sao? Lâm Hiên không hiểu được. Dù sao không gian phong bảo uy lực hắn biết rõ chính mình đã vô cùng. Có khả năng bị cuốn như nơi khác. Cho nên việc cấp bách là biết rõ ràng chính mình đang ở gì. Hôm nay không có mảy may tin tức cùng manh mối cho nên ngược lại cũng. Không cần xoắn suýt nên hướng phương hướng nào chạy đi, Lâm Hiên tùy ý. Tuyển một, một bên bay một bên đem thần thức thả ra, hy vọng có thể. Phát hiện hữu dùng manh mối. Nhưng mà không như mong muốn, một ngày đi qua mảy may cũng không thu. hoạch hai ngày đi qua, bốn phía như trước là bình thường đấy. Lâm Hiên biểu lộ chưa nói tới khó coi đến cực điểm, nhưng là có chút. Xoán suy cùng im lặng Chẳng lẽ lại chính mình đem phương hướng trọn sai Đương nhiên càng làm hắn nghi hoặc chính là Chính là một thảo Nguyên diện tích như thế nào sẽ lớn đến như thế không hợp thói Thường muốn hiểu được Lâm Hiên hôm nay thương thế đã khỏi hẳn Hắn đồn quang Tốc độ đâu chỉ là trong nháy mắt vượt qua nhìn rằm Hai ngày thời Gian bảo ngắn cũng không ngắn lắm Lâm Hiên không có nghỉ ngơi, một, mực tại không nhanh không chậm chạy đi cụ thể đã bay rất xa khó mà. Nói, nhưng mấy trăm vạn rằm, đó là nhất định có. Lớn như vậy diện tích không thấy được người ở còn dễ nói, nhưng cả, yêu thú đều không có một cách nào, cách này cũng có chút khó có thể tác. Giải rồi, Lâm Hiên trong nội tâm suy tư, nhưng đổn quang tốc độ lại mảy may. Không chậm cứ như vậy lại qua 2 ngày Như trước không có gì phát hiện Đột nhiên mảy may dấu hiệu cũng không Lâm Hiên đồn quang cứ như vậy Dừng lại rồi Hắn rốt cuộc bay ra thảo nguyên Một mảnh hoang mạc đập vào mi mắt Nhưng mà cách kia hoang mạc cũng không lớn Tung hoang bất quá hơn vạn Ở bên trong Tại hoang mạc đằng sau Nhưng lại một mảnh ngăm đen rừng rậm như ẩn. Như hiện. Lâm Hiên dừng lại. Đương nhiên không là vì rốt cuộc bay đến Thảo Nguyên. Cuối cùng. Mà là hắn có. Khác phát hiện. Cái kia rừng rậm có chút dù gì. Tuy nhiên cách tại đây còn có khoảng cách nhất định. Nhưng Lâm Hiên. Thần thức hạng gì rất cao minh. Đã phát hiện một ít bất thường chỗ. Trong lúc nhất thời. Lâm Hiên thần sắc cũng có chút ít hoàng hốt. Nhưng rất nhanh cái kia tơ trần trở đã bị kiên định thay thế. Toàn thân thanh mang cùng một chỗ hướng về kia ngâm đen dày đặc rừng. Bay qua. Chính giữa tuy nhiên cách có một đầu hoang mạc nhưng chính là hơn vạn. Ở bên trong đối với Lâm Hiên mà nói tự nhiên bất quá là ngay lập tức rất nhanh. Lâm Hiên liền đi tới cái kia rừng rậm biên giới chỗ. Ánh mắt của hắn trở nên càng ngưng trọng. Không có hắn, Lâm Hiên cũng coi như kiến thức huyên bác. Nhưng mà trước, mắt trong rừng rậm thiên địa nguyên khí hắn nhưng chưa từng thấy qua. Linh khí ma khí giúp nhau xoán suýt cùng một chỗ. Không, không chỉ, không sai, ngoại trừ linh khí cùng ma khí. Còn có một loại càng thêm. Khí tức ruộng gì? Nếu như mình không có nhìn lầm, hẳn là âm ti địa phủ. Mới có. Âm khí. Đúng vậy. Rừng rậm này bên trong thiên địa nguyên khí, đã có linh khí. Lại có ma khí, thậm chí còn không thiếu âm khí, lẫn nhau hỗn hợp xoắn. Suýt cùng một chỗ. Như thế nào sẽ như thế? Lâm Hiên ngoại trừ kinh ngạc hay là kinh ngạc? Mọi người đều biết, linh giới dùng linh khí làm chủ, cổ ma giới xanh. Như ý nghĩa, các thì ma khí trải rộng về phần tam đại giao diện trong thần bí nhất âm ti địa phủ, không cần phải nói, nhất đầy đủ đương. Nhiên là yêu dược ra thích âm khí. Tuy nhiên tại linh giới, ngẫu nhiên cũng sẽ có ma mạch đồng dạng tại. Ma giới cũng có linh mạch tồn tại. Nhưng mặc kệ loại nào đều là cơ Duyên xảo hợp, linh khí cùng ma khí cùng tồn tại Mà lại địa vị ngang Nhau tình huống hay là rất ít xuất hiện Dù cho có, cũng chỉ tại rất tiểu nhất phạm vi Mà trước mắt rừng rậm diện tích uyên bác Ít nhất dùng lâm hiên thần Thức cũng lại không cách nào dò xét nó biên giới ở nơi nào Nhưng mà như vậy to lớn khu rừng rậm, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt. Được, lại toàn bộ là linh khí cùng ma khí, còn có âm khí, cũng cùng. Chúng nó xây dưa cùng một chỗ tạo thí chân vạc. Lâm Hiên nhắm lại hai con ngươi, dùng thần thức cẩn thận đảo hoa, cũng không có phát hiện ma mạch hoặc âm mạch nói một cách khác tại đây. Thiên địa nguyên khí là như thế, linh khí, ma khí. Còn có âm khí, lẫn, nhau xoắn xuýt cùng tồn tại. Loại tình huống này trước kia đừng nói tận mắt nhìn thấy, nghe đều. Chưa từng nghe nói. Trong lúc nhất thời, Lâm Hiên biểu lộ cũng có chút ít kinh ngạc. Chính mình đến tột cùng bị truyền tống đến địa phương nào đến rồi. nại long giới là không cần hy vọng xa vời rồi, lời nói nghiêm nặng một. Chút đấy ở đây phải hay là không linh giới chỉ sợ đều không tốt lắm. Nói, vốn là có thể ở không gian trong gió lúc sống sót sau tai nạn Lâm Hiên. Vẫn còn cảm thán chính mình vận khí không tệ, hôm nay xem ra, xa không. Nghĩ giống như đơn giản như vậy. Kế tiếp, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Lâm Hiên trên mặt cũng lộ ra một tia mờ mịt, nhưng loại này khiếp. Nhược biểu lộ rất nhanh gần biến mất Thân hình lói lên Lâm Hiên tiến Nhập cái kia cổ quái trong rừng rậm Quả nhiên Lâm Hiên đánh giá hoàn cảnh bốn phía Che trời đại thổ cao vút trong Mây nhưng mà cây cối cũng tốt Hoa cỏ cũng thế Cùng mình trước kia Gặp mặt đấy nhưng lại khác nhau rất lớn Hơn nữa cái kia ruộng dị thiên Địa nguyên khí Lâm Hiên hiện tại gần như có thể khẳng định mình không phải là tại linh giới bên trong. Đột nhiên, Lâm Hiên đuôi lông mày khẽ động, xa xa ầm ẩn có một điểm. Tiếng báo liệt truyền vào hắn linh thức bên trong, cũng không quá rõ ràng, cách cách nơi này chí ít có 10 vạn dặm. Mặc dù dùng Lâm Hiên thần thức cũng chỉ có thể như ẩn như hiện cảm, ứng được một ít Lâm Hiên mừng rỡ trong lòng. Lắc lư nhiều ngày như vậy rốt cuộc phát hiện có vật giá trị. Toàn thân thanh mang cùng một chỗ, nhanh như điện chớp như chấn động. Chuyện đến phương hướng bay đi. Lúc này đây Lâm Hiên không có mảy may lưu lực đổn quang toàn bộ triển. Khai, dù cho 10 vạn sẵm cũng gần kề hao tốn tầm 5 phút mà thôi. Kết quả cách thấy phía trước linh quang chợt hiện ma khí trùng thiên bạo liệt thanh âm không ngớt không ngừng, mấy tên quần áo và trang sức. Không đồng nhất tu tiên giả chính liên thủ chống địch. Lâm hiên sơ lược khẽ đếm, rõ ràng có hơn hai mươi người nhiều, nữ có. Nam có, lão ấu không đồng nhất, nhưng mà nhân số tuy nhiều, ngoại trừ. Người cầm đầu là một gã nguyên anh cấp bậc tu tiên giả, những thứ khác. Bất quá cũng chỉ là ngưng đan cấp bậc đấy. Mà địch nhân của bọn hắn chỉ có một Cổ ma Lâm hiên liếc gần nhận ra rồi Ba đầu sáu tay Nhân loại tu tiên giả Vô luận như thế nào cũng là Không thể nào có cái này tạo hình đấy Hơn nữa đối phương trên người chỗ phát ra ma khí Càng là nồng đậm vô Cùng cùng tu ma giả ma linh lực Rõ ràng cho thấy không giống với Này cổ ma cũng là nguyên anh cấp Hơn nữa còn là nguyên anh trung kỳ So nhân tục tên kia cầm đầu tu tiên giả Còn muốn cao hơn như vậy một cấp Cho nên hắn tuy là dùng ít địch nhiều Lại mảy may không rơi vào thế Hạ phong nếu không phải những cái Kia nhân tộc tu tiên giả an hiểu Phối hợp hơn nữa kết thành một cái trận pháp Chỉ sợ sớm đã bị này Ma đánh cho hoa rơi nước chảy nữa à. Nhưng mà mặc dù là hiện tại tình huống cũng tốt không được cái gì. Tuy nhiên bọn hắn kết thành cái kia trận pháp rất có huyền diệu chỗ. Nhưng cổ ma đấu pháp kinh nghiệm càng là phong phú, tả sung hữu đột. Lập tức trận pháp sẽ bị công phá. Không tốt. Cái kia cầm đầu nhân loại lão giả kêu to một tiếng thì ra mắt thấy. Cổ ma vọt tới chỗ gần, một mặt tròn thiếu nữ khẩn trương phía dưới. Phối hợp phạm sai lầm, vì vậy trận pháp bỗng trúc xuất hiện thiên đại. Lỗ thùng rồi. bây sơ các vị đảo hữu năm mới khoái hoạt thân thể khỏe mạnh, mọi sự như. Ý, huyến vũ lúc này nhi cho mọi người chúc Tết rồi, hôm nay lễ mừng. Năm mới gần một chương A